Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 26 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Bò phốt Châu bà Trần cười té ghế vì bất đồng ngôn ngữ. Ở những kỳ trước các bạn đã biết Tiểu đoàn 7 cùng với Trung đoàn 209 đã có hàng tháng trời truy lùng bọn tàn quân phốt ở các khu vực núi Am Len và liên sát tới biên giới Campuchia Thái Lan. Lúc này, trung đoàn đã về dừng chân tại khu vực núi Novia, Campong Sư Chúng tôi được nghỉ mấy ngày trong thời gian đó, tranh thủ học chính trị, nhiệm vụ và công tác trước mắt của đơn vị. Cùng cứ tưởng chuẩn bị phải chiến tiếp ở khu vực nào đó. Nhưng không ngờ đơn vị được về đây để xây dựng căn cứ ở lại lâu dài. Lạ thật! Sao cái cứ cũ của chúng tôi nằm trước cổng sân bay Puchentong đã có rồi cơ mà... Sao không về đó mà lại ra đây để làm gì? Bây giờ ai cũng đã thắc mắc như vậy. Ở đây chúng tôi mới biết được một từ mới đó là quân tình nguyện Việt Nam, chiến sĩ quốc tế và được hiểu thêm về chính bản thân mình với những nhiệm vụ của người lính tình nguyện đang cầm súng chiến đấu vì cái gì. Nhiệm vụ trước mắt, nhiệm vụ lâu dài của những người lính tình nguyện trên đất nước Campuchia. Còn hiện tại thì chúng tôi phải tiến hành xây dựng căn cứ nơi ăn chốn ở cái đã, rồi mọi chuyện khác sẽ tính sau. Có lẽ nghe nhiều và các bạn cũng đều nhớ là ở vùng này trước đây chỉ chừng mấy tháng bọn địch đã tập trung khá đông với rất nhiều đơn vị chủ lực của bọn chúng co cụm về đây. Chúng cũng đã từng giao tranh nhiều trận với chúng tôi tại đây. Bọn địch lúc bây giờ khá mạnh, nếu như không muốn nói là chúng có phần trên cơ về số lượng quân số. Ngay cả đoạn đường ngắn chừng khoảng 7 8 số trên đường 51 đã có tới 3 xe tăng T-54 của ta bị chúng bắn cháy trên đường cùng với khá nhiều xe cơ giới khác. Những điều đó đã cho thấy là bọn địch ở đây không phải loại xoàng Ngay sau trận đánh vào căn cứ Am Leng, thì ở đây thanh bình quá, không một tên địch, không một tiếng súng nổ và không có chiến tranh. Người dân hiền lành luôn len lén nhìn bộ đội trong các cái dãy nhà của công xã và cũng chỉ có trẻ con và người già mới dám lại gần chúng tôi. Cả đại đội hai lúc này không ai biết tiếng Campuchia, dù là chỉ một từ ngoại giao vớ vẩn nhất ngoài cái từ mon. Dân thì cũng chỉ có một ít ở trong vài ba cái nóc nhà tồi tàn bên ngoài với vài con bò gầy nhom và một cặp trâu của một gia đình nằm chinh trách hướng nhà của đại đội, ra chừng khoảng 150 m. Anh Thành là dân vận ở trên tiểu đoàn bộ, đã xuống dạy cho lính của đại đội 2 một buổi tiếng Campuchia cấp tốc. Cũng không có gì nhiều, chỉ là vài từ cơ bản cần thiết khi giao tiếp. Buổi chiều hôm đó đã có một câu chuyện cười ra nước mắt mà nguyên nhân của nó là do bất đồng ngôn ngữ. Chuyện là thế này. Bỗng nhiên có một cụ già người Campuchia hớt ha hớt hải chạy vào đại đội bộ nói gì đó, chỉ nghe được từ "Pumput". Thế là báo động toàn đơn vị, rồi báo hại cho cái thằng liên lạc tôi đã phải chạy loạn lên khắp đội hình của đại đội, báo cho các chủ đội chuẩn bị chiến đấu. Ông già người Campuchia kia thì xăm xăm dắt chúng tôi lên cách đơn vị chừng khoảng 300m, rồi chỉ cho chúng tôi một con bò đang lạc đàn ở đâu đó chạy ngang qua đây. Trên cổ của nó đeo một cái mõ to Cứ liên tục kêu lúc cốp lúc cốp Mỗi khi nó lồng lên chạy để đi tìm đàn Thế rồi Cứ nói qua nói về mãi Lính ta cũng hiểu ra Cái con bò kia là con bò của bọn Poon Poon, của công xã Của Trung, vì trên cổ nó đeo Một cái mõ to, còn những con bò Mà cổ có đeo cái mỏ nhỏ Là của dân, là bò có chủ Là thứ dùng để cày kéo xe Dùng sức kéo sản xuất nông nghiệp Rồi rồi rồi biết rồi bỏ phôn phốt thì, thì bòm thôi Gì chứ cái chuyện này thì lính ta ai mà chẳng khoái Lâu nay đang toàn phải sơi cá khô với đồ hộp Rồi hôm nay lại được ăn thịt bò thoải mái Thì nói thật lính ta không nỡ lòng nào mà từ chối Cái lòng tốt của tụi phôn phốt cả Thế là lính bắn chết tươi con bò Nằm quay đưa ra đó Ông già kia hăng hái về mang xe bò tới Chờ con bò về tới sân doanh trại Anh nuôi thì tay rào, tay thớt, sung trận Còn dân Campuchia và ông già kia cũng chạy qua để lấy phần của mình Dân với lính đoàn kết nhất trí hoàn toàn trên mọi phương diện Và đương nhiên là không có cái câu chuyện cãi nhau ở đây rồi Ông già kia cũng rất vui vẻ ở lại giúp cho cánh lính chúng tôi Và dân giải quyết cái chuyện hậu con bò Và tay sách về thêm một cái mỏ Bị vứt lăn lóc ở gần bụi cây Với mấy cái gốc thốt nốt sang cái câu chuyện xây dựng doanh trại dựng nhà ở tạm. Theo sự phân công thì các trung đội hôm đầu về đây cứ thế mà dựng nhà, hầm hố, chiến đấu đào trước giao thông hào nối liền các hố chiến đấu đào sau và giữa các trung đội với nhau tạo thành cái thế liên hoàn. Thực ra thì phải mãi sau này mới làm được. Một đống công việc cho nhiều thằng lính có cuộc sống chiến đấu trên một khu đất gần như đang chẳng có gì cũng cần mất khá nhiều thời gian. Việc đầu tiên đó là dựng nhà. Gỗ rào quanh đây thì nhiều, cứ chặt mang về thôi, thế nhưng cái khó khăn là do dao dựa thiếu trầm trọng, vì lúc bây giờ mỗi trung đội chỉ có một con mác của Mỹ và dao găm chứ đâu có dao rựa loại to dùng để ngả cây lớn đâu. Cửa gỗ được phát trong chiến dịch dùng làm hầm hố thì cũng đã vứt đi hết rồi, có còn đâu. Ra dân, mượn dân là có hết Lúc này dân mới chạy loạn về Nên nhà cửa hay công việc khác Nên họ cũng đang cần giao dựa lắm Nhưng khi lính vào hỏi mượn Thì họ cũng không nỡ từ chối Lính cũng chẳng muốn làm phiền dân đâu Nhưng cái chuyện này thì không thể không nhờ đến Tre thì có mấy cái bụi to gần tranh trại Cứ ra đó mà chặt tự do khói cần phải hỏi ai Mà nói thật cũng có ai đâu mà hỏi các trung đội anh em hăng hái lao vào dựng nhà người ít thì thay nhau dựng nhà cho từng trung đội nhà thực ra cũng không to lắm vẫn là cái cách dựng nhà khá phổ biến thời đó tại miền bắc vì lính của đơn vị bây giờ toàn lính bắc cả ba gian bảy mét rưỡi và sâu 3m thước thợ bằng gang tay và khi dựng lên no lệch lạc méo mó đến là buồn cười anh nuôi quản lý làm thêm một cái nhà cuối căn nhà của công xã làm bếp của đại đội, lấy đất ở mép hồ về đắp cái lò nấu ăn cho tập thể. Đại đội bộ của chúng tôi thì chặt tre về chẻ ra, đan thành phên để quy góc đồ hồi với bên kia, tạo thành cái nhà của đại đội bộ. Cũng phòng họp giao ban và phòng cán bộ quân sự về chính trị viên riêng biệt. Còn lính tráng của chúng tôi thì cần gì cái chuyện đó ra ngoài khu vực làm hội trường kia mắc cái võng chỗ mấy cái cột là xong. Tha thiết gì giường với chẳng chiêu, Nói chung là cũng chỉ mất vài ngày Thì công tác xây dựng doanh trại đã dần đi vào ổn định Một điều đáng lo ngại là mái nhà lợp bằng cái gì Đầu tiên từ tiểu đoàn xuống Là cứ dựng cái khung xương nhà và quay chung quanh đi Mái thì sẽ có tôn của trung đoàn sư đoàn truyền xuống Thế là yên tâm rồi Lính cứ lo chuyện đắp nền nhà và dựng cái khung xương cùng vách Nhiều người có ý tưởng dùng tường đất và dơm Tức là kiểu làm taxi giống kiểu ngoài Bắc ấy. Xong rất khó thực hiện Vì ở đây là đất pha cát vàng Ngay anh nuôi đắp cái lò còn khó Không có đất Nên cái ý tưởng này tạm thời bỏ lại Cơ, tre, nứa, lá Dựng nhanh cái đã Còn lại sẽ tinh sầu Sáng hôm đó có một nhóm lính của Bác Hiêng Vào đơn vị Tức là lính của chính phủ Campuchia đấy. Nhìn quân trang thì biết Có vài ông quần áo đen như tụi lính phốt Đầu cũng đội khăn cả ma Khoác súng vào danh trại Nói thật nếu mấy cái ông này mà đi riêng lẻ Không có mấy ông mặc đồ lính của bác Hiên đi cùng Thì chắc là chúng tôi đã cho ăn no đạn Họ vào đơn vị rồi giới thiệu xưa qua May mà có anh lính của bác Hiên Bập bẹ được vài ba câu tiếng Việt Nên chúng tôi có thể hiểu nhau Nếu không cũng đành chịu chết Bọn họ nói họ là lính của bác Hiên còn đây là giúp kích xã đây là xã trưởng đây trưởng thôn anh này tự giới thiệu tên là tộc người to cao khoảng 35 tuổi rồi họ nói chính quyền xã ở đây đã được thành lập đại diện cho dân Campuchia nên nếu bộ đội Việt Nam có cần giúp đỡ điều gì thì cứ liên hệ với họ để được giúp đỡ họ sẽ rất vui khi có bộ đội Việt Nam về đóng quân trên địa bàn của xã vân vân và vân vân Anh Phượng mới hẹn họ chiều quay trở lại làm việc để về tiểu đoàn bộ báo cáo rồi xin phiên dịch xuống làm việc cho rõ ràng. Chứ như bây giờ cứ câu được câu trăng thế này thì cũng rất khó để có thể hiểu hết nhau. Thế rồi tôi lại một mình một súng chạy bộ về tiểu đoàn báo cáo trên tiểu đoàn chuyện chính quyền Campuchia muốn vào làm việc với bộ đội Việt Nam. Và anh Phượng đã hẹn họ chiều quay lại đề nghị tiểu đoàn cho anh Thành xuống làm việc chiều hôm đó sau cái màn chào hỏi giới thiệu xong là quen nhau ngay tinh thần bàn bạc thống nhất chỉ có vậy bắt tay nhau vui vẻ đồng chí đồng đội nhận nhau tưng bừng cả ông chủ tịch xã kiêm xã đội trưởng có vợ con ở phum pieng Novia trước mặt cách doanh trại chừng một cây số đã trịnh trọng tuyên bố biếu cho bộ đội Việt Nam hai con sake và chỉ khoảng nửa tiếng sau đã thấy mấy thanh niên Campuchia Khiêng đến hai con chó đang bị trói giật cánh kiểu. Buổi làm việc với dân Campuchia cùng chính quyền mới thành công rực rỡ ngoài mong đợi của những người lính tình nguyện chúng tôi. Từ nay những người đại diện cho chính quyền Campuchia thoải mái ra vào đơn vị để liên hệ công tác. Trường thôn Tọc đề nghị đơn vị cho du kích thôn mượn một khẩu súng AK dùng cho việc giữ gìn an ninh của thôn khi tuần tra canh gác. Anh Vương nói việc này phải xin ý kiến cấp trên đã Và sau này khi được sự đồng ý của cấp trên Nên ta đã cho họ mượn Ngay buổi chiều hôm đó Có 3 xe tải chở đồ xuống tại đội 2 2 xe chở tôn lập mái nhà Và một cái xe chở ba lô của lính Từ căn cứ cũ chuyển về Bây giờ thằng Tuấn anh nuôi Trông cứ ba lô Sau mấy tháng ở tuyến sau về Thì béo trắng ra Đơn vị thì lo tác chiến tối mặt tối mày Con nó thì ăn không Rồi nằm cứ ba lô ngủ no nê Lính mừng quá Có đồ dùng rồi Ai cũng đang mong như mong mẹ về chợ Bao nhiêu đồ bòn nhặt Ở trong bộ đông Pinh, Nằm hết ở đấy Chứ trên vai thằng lính những ngày tác chiến Có cái gì đâu Vứt hết rồi quân trang thì đang rách như cái tổ đỉa Cả lũ bên nhau Trên xe hạ xuống Những chiếc ba lô lẹp kẹp chẳng còn gì nữa. Ngày chờ ba lô từ đại đội 2 lên tiểu đoàn bộ ở Puchentong, bàn giao cho các thằng Tuấn, anh em chúng tôi đã vất vả cái câu chuyện đẩy xe bò vì ba lô nặng không thể tả nổi, cái nào cái ấy cũng căng phình, căng đến cái mức không thể căng hơn được nữa. Mà chẳng hiểu chúng nó nhét những cái cuốn nợ của tiêu gì ở trong đó mà lắm thế không biết. Sao hôm nay cái ba lô nào cũng lép kẹp thế cả nhỉ? Anh em mới quay ra hỏi đồng Tuấn lý do. À? Nó lúng búng ở trong miệng nói chẳng ra đầu cũng chẳng ra cuối là Sau khi chúng tôi đi tác chiến Thì trung đoàn sư đoàn có lệnh kiểm tra ba lô của lính ở cứ cái, cái gì vi phạm chính sách dân vận thì đã bị thu hồ hết lại rồi Ngay đến cái cuốn sổ tôi lấy được ở kho pháo Dùng để viết linh tinh Cũng bị bọn chúng xé bớt Lấy giấy hút thuốc dê Thằng lính nào bây giờ cũng nhìn cái mặt thằng Tuấn hầm hăm Như cứ muốn nện cho nó một trận Vì cái chuyện trông cứ chẳng biết giữ đồ cho anh em Xong cũng không ai dám làm vậy Cũng đã có người nghi ngờ là thằng Tuấn lục đồ của anh em Rồi thủ tiêu đồ làm của riêng Xong thú thực ngay lúc đó thì tôi cũng không nghĩ vậy Nó trông vậy thôi chứ nó không tệ đến như thế Tôi thì phải chửi bới đùa nó Là cái chuyện nó xé cái sổ sách của tôi hút thuốc dê Để làm cho không khí hòa hoãn Nó thực ra bị nghi oan cái chuyện kiểm tra ba lô của lính khi vắng mặt ở Nông Pinh Nhưng sau đó thì mọi anh em đều biết đó là sự thật Cấp trên đã kiểm tra và thu lại Thế là của thiên trả địa tay trắng lại hoàn về tay không Chẳng còn gì ngoài mấy cái thứ lặt vặt vơ vẩn với vài ba bộ quần áo cũ Tác phong nội vụ của chúng tôi vẫn không hơn một lũ cái bang Đã có nhiều thằng kêu mất quần áo, quần trang, ổm tỏi. thì thằng Tuấn giải thích, Anh em bị thương đi viện về lấy đồ mang đi, Nó chẳng biết của ai cái gì, Nên ai muốn lấy cái gì thì lấy, Nó cũng không giữ được. Thôi thì tức vậy thôi, Chứ cũng đành chịu với nhau, Chứ bây giờ biết nói ai. Anh em mình với nhau cả, Thì anh em dùng, mình nhịn. Kêu ca làm gì, Mang tiếng tiếc cả với mấy thằng thương binh đi viện hai cái xe tôn được ném xuống. Thôi chỉ các loài tôn, các kiểu muối đã nát bét nát bét, thủng lỗ chỗ, nhiều tấm cũ dích dì đỏ mục hết cả. Linh tranh nhau lấy tôn về để lợp mái nhà, rồi cãi nhau ồn toạy. Anh Vương đã phát cáu ra mắng cho một trận. Trúng mày sống với nhau chẳng ra làm sao cả, sống chết bom đạn còn chia được cho nhau cùng chịu. Này có mấy cái tấm tôn mà cũng cãi nhau cho có chuyện. Để hết tôn đấy Mai chia Chỗ nào lợp được bằng tôn thì lợp Còn chỗ nào không lợp được mái Thì làm vách Còn nếu thiếu thì lợp bằng tranh càng mát Có mỗi thế mà cũng đi chanh nhau Cãi nhau ỏm tỏi là thế nào Ờ nhỉ Lính cũng thật đệ Có mỗi thế thôi mà cãi nhau làm gì cho Mất tỉnh mất nghĩa Cái đáng quý nhất thì lại chẳng thấy Chỉ thấy mấy cái tấm tôn thủng cũ nát này Cái tôi hay chúng tôi đã bắt đầu len lòi trong tiềm thức những thằng lính khi vừa im tiếng súng. Hôm sau thì anh Phượng đứng ra phân chia tôn cho các trung đội. Cũng khá hợp lý, anh cho xếp đóng phân loại tôn ra loại muối nào riêng biệt. Nghe nói tôn này được trở từ căn cứ ở Lai Khê qua chứ không phải là tận thu trên chiến trường. Anh em sau cái vụ bị mắng cũng đã hiểu ra vấn đề nên không còn cái chuyện cãi vã về tôn nữa. Tấm tôn nào nát thì làm vách thùng nhiều quá Thì lấy đất xét mà chát vào Cho đỡ rột chứ sao nữa mà phải cãi nhau Thế rồi doanh trại cũng được dựng lên khá khang trang Dưới con mắt của lính Công chẳng có gì ngoài mấy tấm tôn Đến cái sợi dây thép buộc Cái đinh cũng chẳng có Và nếu có đinh Thì cũng chẳng có búa để mà đóng Không lẽ đi va cái bắn súng rồi mà làm gõ thay búa Anh em làm giá bát, giá bao lô, sạp nằm ở từng trung đội, thêm một cái bàn tre để ngồi uống nước hay lấy cái chỗ họp cấp trung đội, rồi cũng thêm một cái trái bếp cấp trung đội khi có cái gì cải thiện, và cả một cái xào dùng để phơi mấy bộ quần áo rách tươm của những cái thằng cái bang. Thế rồi cũng khâu khâu vá vá, sao cho tươm tất nhất lúc có thể. Ai đó còn sót lại được cái kéo khá sắc, thế là anh Phượng mới bảo tôi, Mày mày có biết cắt tóc không Cắt cho tụi nó đi Tóc tai thế kia nhìn khiếp quá Cứ như là thổ phỉ với nhau một đám vậy Tôi thì đâu có biết cắt tóc Nên từ chối Nhưng anh Phượng lại cứ bảo Thôi kệ cứ cắt tóc cho bọn nó đi Phải làm thì nó mới quen mới biết chứ Cứ cắt cho ngắn là được Chẳng cần phải xấu với đẹp gì đâu Ai nó tìm nhìn đâu mà lo xấu Thế là tôi đè đầu tất cả lính của đại đội 2 Từ ông to cho đến ông nhỏ của đơn vị Cắt tóc hết lượt Lúc đầu thì không biết cắt Cứ như cóc gặm Đầu như cái ruộng bậc thang Nhưng nói thế thôi chứ Sau có kinh nghiệm dần cũng đẹp ra phết chứ tưởng Sau này còn có tiếng là Thằng có mắt thẩm mỹ biết cắt tóc cho anh em Và đã có lần tôi còn đè đầu cả bố xuyến bỏ là tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 ra để mà cắt Bắt nghiêng góc nào là phải nghiêng theo góc đó Chứ cấm có cựa quậy Bố xuyến mà không có dám cãi tôi đâu Đấy biết thêm cái nghề cắt tóc nó oai thế đấy Mà phải công nhận lính hay thật Đánh nhau đã đành rồi Còn cái gì cũng biết làm To nhỏ lớn bé Thôi thì làm bằng hết Không có cái gì là không biết làm cả Cái gì mà chưa biết Thì anh em lại bảo nhau cùng làm Là cũng xong bằng hết Chẳng thấy có cái gì mà lính nói rằng Không chịu không thể làm được cả Đúng là tài thật Rồi cái bãi đất gần sân Chỗ có cái đống cho kia Đã được dùng làm vườn tăng gia của đơn vị Hạt rau muống thì được cấp trên đưa xuống Thế là cũng cuốc cuốc xới sơi với nhau Rồi mỗi trung đội mỗi luống to Thí nhau tăng ra trồng rau xanh Sáng chiều thay nhau tưới tắm cho rau Thùng gánh không có lại buộc ni lông đi mưa vào Mà cáng nước tư dưới hồ lên mà tưới Những ngày ông trời tưới rau hộ rồi thì thôi Và chẳng biết thế nào mà anh em trồng một luống hành rõ to Giống bằng củ hành khô mang từ Việt Nam qua Cha biết cụ nào thông minh thật Đi cấp hành khô cho lính Trong khi chẳng có cái gì mà ăn Mà dùng được với hành cả Bây giờ đất và nước là nhân tố cơ bản Cho món rau của chúng tôi mọc lên Thêm chút cho sẵn có đó Dài phía dưới gốc Thế là cây lên tốt xanh um Thì sau ít ngày chăm bón tưới tắm của lính Nhưng chưa ăn được Vì cây còn bé lắm Rồi quân trang bổ sung cho lính được cấp phát Mỗi người mỗi bộ thêm một cái áo mayo ba lỗ Để trong cái túi ni lông trắng trông rất đẹp Quân trang may đúng kiểu của lính Việt Nam Nhưng màu thì xanh đen bằng vải gabadin thô tiền Chứ không đẹp như cái vải gabadin của Trung Quốc Mà anh em lính cũ còn sót lại được một ít bộ từ thời xa xưa Phải mỗi cái tội sao mà nó to thế không biết Ngay người như tôi cũng chui hai thằng vào mặc chung một bộ vẫn vừa. buồn cười nhất là cái thằng Tuấn Chéc. Nó nhận được đồ mới. Rồi nó nhảy vào cái quần. Kéo một phát. Cái lưng quần lên đến ngực. Thì đúng quần mới vừa. Còn ở dưới chân nó thì một đống vải ống quần nữa. Còn cái áo khoác vào. Thì dài như là mặc măng tô. Cái vai áo xuống tới tận khỉu tay. Trông cứ như là cháu mặc quần áo của ông vậy tôi không thể nào tả hết được kỳ chuyện bổ sung quân tư trang đợt này. Hình như đây là số quân trang của túi lính phốt mà sư đoàn 7 đã thu được ở trong kho ở Bến Ninh Bình, rồi mình bây giờ mang ra phát cho lính. Sau này chúng tôi có nghe nói là bọn địch đã mặc cái loại quân trang này rồi đánh sang Việt Nam vào thời điểm những năm 78 ở hướng Long An, Châu Đốc gì đó. Chắc có lẽ chúng nó mặc giả lính Việt Nam mình để đánh qua. Rồi gây tiếng xấu cho lính Việt Nam mình cũng nên Thực hư chả biết đúng sai Nhưng chắc chắn một điều Đây không phải là đồ do Việt Nam may Bởi đồ lính của quân khu 7 may đẹp lắm Ai mà cũng vừa với khổ người Chứ không phải là cái loại thừa vải như những bộ quần áo này Vừa to, rộng, đường may thì cầu thả Chất vải thì rất xấu, màu sắc nhanh bạc Vải cứ sẫm đen như vậy Mà sau hai lần giặt là đã trắng dần ra rồi Lính ta lại bắt đầu cắt cắt gọt gọt với nhau Rồi khâu vá dồn vào mặc sao cho vừa người Tôi thì cũng có biết tí chút về máy khâu Vì ở nhà có nên cắt sửa rồi mang ra dân máy nhỏ Thì ra là vợ ông chủ tịch xã nhà cũng có một cái máy khâu cổ lỗ sĩ Cọc cạch may vá cho dân ở phùm viên đầu vìa Chị ta chỉ có máy mà không có chỉ, Cũng may là chúng tôi Thì thằng nào cũng có được vài cuộn Cả đã đôi hai Chẳng thằng nào biết may Chỉ có tôi và anh Lâm là biết sơ sơ vậy thôi Thế là mang ra dân may nhỏ Từ bộ quần áo của mình Rồi tiếp tục may hộ cho anh em khác Thấy cái thằng Tuấn Chéc Mặc bộ quần áo thảm thương quá Tôi mới bảo nó Cờ ra tao may lại cho Chứ mày mặc như vậy khó coi lắm Nó cười cười cũng ngại sợ phiền tôi, nhưng tôi tình nguyện giúp nó chứ, tôi cứ nhận của anh em vài bộ cắt trước rồi mang ra máy may một buổi chiều là xong, lại mang về trả rồi mới nhận của người khác. Anh em trên tiểu đoàn bộ bây giờ biết tiếng của tôi sửa quần áo nên cũng đã mang xuống nhờ thằng liên lạc đại đội 2 sửa giúp quần áo. Rồi ở trên đại đội 5 hình như cũng có ai đó biết làm, nhưng mà anh em lại không tin nhiệm bằng tôi nên cứ toàn mang xuống đại đội 2 nhờ. Các anh ấy cũng kiếm được cho tôi ở đâu Một cái thức dây Với vài ba cục vấn trắng để làm cái việc này Điều khiến cho tôi lo ngại nhất Không phải là cái chuyện may vá Mà là ở cái phun phiên novia kia Nhờ cái lúc mình đang lùi hùi may Có cái thằng phốt nào nó mò vào Dí súng vào tận mặt Thì có mà hết đường chạy với nó Nên thường thì phải có hai người đi cùng Tôi mới dám đi may quần áo Mỗi lần tôi đến phun Oài giập huyết có hai lính gác được cò đi theo dân thì không biết cứ tưởng tôi là lục thum tức là ông lớn đấy. Ạ. Thế chúng tôi vào phun là chào lục thum hết lượt từ người già đến trẻ con, hoài phiết. Cái phun phiên nô-ri này chính là cái phun cách đây mấy tháng khi chúng tôi rời bỏ vị trí này theo chiến dịch vào giải phóng âm liêng trên đường hành quân đã gặp lúc nửa đêm với tiếng chó sủa từ phun ra. Con đường to với hai dãy nhà lá hai bên đường với tiếng cười nói của những người phụ nữ từ trong nhà vọng ra. Vậy thì sẽ còn một cái phun trước mặt và một cái hồ nước nữa nếu đi thêm chừng hai ba cây số nữa. Thôi thì cảnh giác vẫn hơn. Chuyến trường chứ đâu phải là cái chỗ vui chơi, không thể nói trước được điều gì và không gì bằng cảnh giác. Câu chuyện tổ chức xây dựng doanh trại của đơn vị cũng đã hòm hòm Thì thấy anh Tập lên trung đoàn bộ viết báo cáo Cũng vừa về lại đơn vị Một buổi sáng khi nắng vừa lên Thì thấy có một ông lù lù khoác ba lô từ hướng hồ nước đi lên Vừa thoáng nhìn thấy bóng tôi Đã thấy anh ấy gọi âm lên Hóa ra ông Tập Mừng quá anh em chúng tôi gặp nhau sau gần cả tháng trời Anh mang về bao nhiêu là tin mới mẻ Mà bấy lâu nay chúng tôi không được biết Và trong đó có một cái tin không biết vui hay buồn nữa, đó là đại đội 2 đã không được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ 2. Vậy là cái truyền cá nhân anh hùng trong đội hình của đại đội 2 cũng mất theo luôn. Nguyên nhân chắc chắn không phải là do chúng tôi và cũng không phải là do cấp đại đội, tiểu đoàn chỉ huy Liều Tiểu này. Lâu nay đội hình của đại đội 2 do một mình anh Phượng chèo lái, nay có thêm anh tập về, thêm người chung tay cùng xây dựng đơn vị ổn định khiến anh Phượng cũng đỡ vất vả hơn. Rồi những lần liên tục về tiểu đoàn họp, bao giờ anh cũng lôi tôi theo. Đường xa có tới gần ba cái số nên đi đường có anh có em bảo vệ nhau trên đường cũng đỡ buồn hơn. Rồi có người còn trò chuyện tâm sự. Cũng vì thế mà anh em chúng tôi đã dần dần thân nhau hơn, hiểu về hoàn cảnh gia đình, cùng tên tuổi nhau hơn. Những câu chuyện tâm sự ngoài lề chỉ riêng hai anh em chúng tôi biết. Anh Phường cũng đã chẳng ngần ngại nói rõ tại sao đi đâu cũng muốn lôi tôi theo. Anh không muốn tôi ở đơn vị khi anh không có nhà, đỡ phải làm ba cái chuyện vớ vẩn bởi thằng liên lạc đại đội nó có việc của nó. Khi nào nhàn rỗi ra thì kệ để nó tự giác muốn làm gì thì làm. Quả là đúng ý tôi vì nói thật tôi cũng lười. Nên giờ được đi theo anh cũng là cái cách để cho tôi trốn việc. Lên tiểu đoàn bộ thì anh vào họp còn tôi là cả hết trung đội trực thuộc này đến trung đội khác hết trên tiểu đoàn bộ thì về đại đội năm mắc võng nằm tan phét với mấy thằng bạn ở bên đó lúc này đơn vị đã có nhiều thay đổi trước đây trong chiến đấu thì bộ phận thông tin hữu tuyến vẫn hoạt động cùng đội hình tiểu đoàn bình thường nhưng nay do đội hình đóng quân xa nhau nên thiếu dây hữu tuyến các dây cũ thì cũng đã nát bét do bị pháo bắn hay bị bọn địch cắt nhiều lần Nên không còn dùng được nữa Các anh thông tin đã phải cắt bỏ Những cái đoạn nát quá đi Vứt bỏ lung tung cả Nên bây giờ thiếu dây Lính hữu tuyến mới nghĩ ra Cái trò là tách đôi dây hữu tuyến Dùng một sợi Còn một đầu dây đóng cọc âm để dùng tạm Nhưng cũng không thể nghe được Nó chập chờn vô cùng Nên đành phải chờ cấp trên cấp cho dây mới Một hôm tôi thấy ai đó Đang giải dây thông tin hữu tuyến Về hướng gần với đại đội bộ Nhìn thấy cái dáng quen quen mà bây giờ vẫn chưa kịp nhớ ra là ai Thì đúng cái lúc đó anh ngẩn đầu lên Ôi trời hóa ra là anh An lính bắn tỉa của trung đoàn Người mà ngày nào đơn vị chúng tôi còn nằm chốt ở Nam Chóp Vài ngày anh lại lên chốt ở hướng hầm của tôi để nằm bắn tỉa Gặp nhau mừng qua Nhưng tôi hơi ngạc nhiên mới hỏi anh An Ơ sao anh lại phải đi giải dây thông tin hữu tuyến thế này Ừ thì trước tao là lính thông tin hữu tuyến của tiểu đoàn 7 này mà. Thì ra là vậy. Anh An và anh Quế trước đây đều là lính của tiểu đoàn 7 chúng tôi cả. Riêng anh Quế là lính của đại đội 2 cũ. Nay súng Dragonop đã được chuyển ra bên dưới phía Bắc. Còn người thì sau một thời gian nằm trên trung đoàn bộ. Bây giờ lại trả về các đơn vị cũ. Anh An thì về hữu tuyến và nhận công tác về phối thuộc cho đại đội 2. Còn anh Quế cũng sẽ về đại đội 2 trong nay mai, hiện đang nằm chơi cùng các anh em khác trên tiểu đoàn bộ, mấy ngày nữa thì sẽ về. Hôm nay dây thông tin đã được cấp phát mới nên giải dây xuống hướng đại đội 2 trước vì đại đội 2 ở xa đội hình của tiểu đoàn bộ nhất. Tạm thời cứ giải dây ở dưới đất đã, mai kia sẽ đóng cọc trôn buộc lên cao sau. Đại đội 2 của chúng tôi chấm dứt những ngày phải đi lại chỉ vì những cái việc bé tí ti giữa đại đội và tiểu đoàn. Khoảng 2 ngày sau thì người của đại đội 2 cũ lũ lượt về lại đơn vị. Anh Quế bắn tỉa của trung đoàn về đại đội 2 công tác thì đã rõ. Ngoài ra còn có thêm một số anh em đã bị thương trong trận ngày 12 tháng 12 năm 78. Vài anh em bị thương ở trong trận mở đường số 10 rồi cầu đôn xô và thêm vài thằng bị thương ở bên ngã tư đường tàu. Này các vết thương đã lành hẳn lại trở về đơn vị tiếp tục công tác. Qua họ thì chúng tôi biết thêm được nhiều thông tin của những anh em khác hiện vẫn đang còn phải nằm viện chưa về được. Một số đã được đưa về tiểu đoàn 32 của sư đoàn đóng tại Lai Khê, Sông Bé nằm ăn dưỡng để chờ chế độ. Có lẽ khổ nhất là trường hợp của anh Xuyên, lính 1976, người Hà Xuân Bình. Anh bị thương trong trận 12 tháng 12, vào viện rồi lại ra trại ăn dưỡng chờ về đơn vị. Do điều kiện ở trại ăn dưỡng quá khó khăn đến nước đun sôi cũng chẳng có nên đã tự đi kiếm củi để đun nước uống rồi anh bị rắn độc cắn nếu như không được cấp cứu kịp thời chắc anh đã chết rồi nhưng tay thì bị cắt mất mấy ngón anh nguyên là trung đội phó đầu tiên của tôi là người dân tộc Mường ở huyện Tân Lạc, Hà Sơn Bình. Đúng là có những sự hy sinh vô duyên hết sức, lính đánh nhau chán chẳng sao mà tí chết vì một ấm nước sôi. Ngay ở nơi hòa bình nhất. Và nếu lỡ có chết. Thì chuyện này chắc lại còn bị kỷ luật thêm. Vì do cái tội vô kỷ luật. Dám đi đun nước sôi ở trại ăn dưỡng của sư đoàn. Một điều nữa khiến cho lính của đại đội 2 chúng tôi bức xúc. Ồn ào. To nhỏ với nhau. Đó là có thêm ba bốn gương mặt nữa. Nhìn già già hơn chúng tôi nhiều. Lạ hoắc lạ hơ. Nhiều người đã hỏi tôi. Mấy mấy lão này là ai đấy? Chịu. Từ ngày tôi về đại đội 2 Có nhìn thấy mấy cái bản mặt này đâu Lúc đó đối với anh em trong đại đội 2 còn lại Thì tôi cũng đã là loại Trung trung tuổi Tồn tại ở trong đại đội rồi Quay ra hỏi mấy ông lính cũ Thì mấy anh mới cho biết Cái thằng thấp thấp dâu quay nón Người hơi đậm kia là thằng hát Còn cái thằng đậm Người mồm lê là thằng chỉnh Còn cái thằng cao cao Với cái mũ lưỡi chai dài ngoằng kia Là thằng ánh Cả ba thằng này đều người Thái Bình, lính năm 1975. Thằng Hát thì nó bị thương từ giữa năm ngoái đi viện của trung đoàn rồi mất hút. Thằng Trình cũng bỏ đơn vị đi cũng từ dịp đó với thằng Hát. Còn cái thằng Ánh thì khi đơn vị có lệnh đánh giải vây cho sư đoàn 341 thì nó trốn không đi ở lại xóm lò hơn 1 năm nay rồi. Chắc là nay thấy giải phóng xong rồi, bọn Trung tưởng ngon ăn nên trở về đơn vị đây. Cánh lính tráng chúng tôi nghe xong Cái tiểu sử của các bậc đàn anh này Là thấy chán luôn các đàn anh Cái lúc bom cầy đạn sới Người thiếu tùm lâm cả Phải bòn nhặt từng thằng lính mà đánh nhau Mà giữ lấy thân mình Thì mấy ông này bỏ trốn hết cả Không biết các vị đã trốn đi tìm bình yên cho riêng mình Rồi vứt lại anh em sống chết mặc bay Chẳng tình khỏi nghĩa gì giáo trọi Hôm nay có chút bình yên, chắc mấy cụ tưởng có ăn nên lại mò về để muốn chia phần đây. Việc này đến ngay cả mấy ông đồng hương người Thái Bình ở các đại đội khác cũng thấy không thể chấp nhận được cái hành động của mấy cha này. Những lúc dầu sôi lửa bỏng đã qua, thử hỏi làm sao cho những thằng lính mới bọn tôi còn sót lại có thể tôn trọng cho được. Đàn anh phải là chỗ dựa cho đàn em vin vào mà đứng lên chứ bây giờ đàn anh lại cắm đồ bỏ chạy, lúc khó khăn nhất thì nói thật, cái loại đàn anh đó chỉ để cho chúng tôi coi thường mà thôi. Chúng tôi lại phải mất thêm vài buổi tối ngồi họp để rồi ra quyết định là có nên nhận hay không nhận mấy cái ông đàn anh loại này. Một cuộc tổng chỉ và không tiếc lời của tất cả mọi người, nhưng rồi cũng phải nhận. Nhận vì chúng tôi bây giờ đang thiếu người. Nhận vì cái câu nói muôn thủa là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Nhận vì một chút tình đồng đội. Nhận để mong rằng rồi đây sẽ chung tay gánh vác chuyện đơn vị, truyền nhiệm vụ chiến đấu. Mà nữa, hai lão này đã từng là cán bộ trung đội cơ đấy, chỉ có lão ánh là lính từ đầu tới cuối. Rồi thì mấy đàn anh khó ưa này lại tiếp tục công tác như bình thường. Có một cái chuyện buồn cười không thể tả hết, ai đó chắc cấp tướng gì đó ở ngoài bộ đã vào thị sát chiến trường Campuchia. Chủ trương có hay không thì cũng không biết, hay cũng chỉ là do suy nghĩ của cá nhân ông ấy nên đã nói ra đại loại như thế này. Hiện nay trong nước rất khó khăn về lương thực thực phẩm cung cấp cho chiến trường. Bởi vì những người lính chúng ta ở bên này phải vừa chiến đấu vừa tăng gia sản xuất tự túc lấy lương thực góp phần làm giảm đi gánh nặng cho quân đội cho nhà nước. Thế rồi mệnh lệnh từ trên xuống dập khuôn đúng như vậy. Phải tăng gia sản xuất tự túc lương thực tự cung tự cấp vừa chiến đấu vừa sản xuất hai nhiệm vụ song song bên nào cũng quan trọng cả vân vân và vân vân. Thế là đi liên hệ với chính quyền xã xin đất xin ruộng Rồi mượn bỏ mượn trâu của dân Với chủ trương mỗi đại đội 2 hecta ruộng Giống má thì mang từ Việt Nam qua Phải khẩn trương cho kịp thời vụ Mùa mưa đến rồi Cũng ngâm thóc ba xôi hai lạnh Rồi cũng cầy bừa như ai Mấy ông Thái Bình thì quê hương 5 tấn Hằng hái xuống đồng cây bừa gieo xạ Hình ảnh lính ta khoác AK sau lưng Rồi bì bõm dưới ruộng cầy bừa Đầu ruộng, giá súng, mấy ụ lính tráng, nhổ cỏ, làm đồng. Cùng từng đoàn cán bộ của tiểu đoàn trung đoàn xuống kiểm tra, giám sát công việc hàng ngày của đồng áng. Rồi gieo mạ, vịt trời bay về hàng đan, ăn thóc giống. Thế là lại phải cử ông Quế bắn tỉa hàng ngày đi canh ruộng để đuổi vịt trời. Anh này thì hay lắm, bắn rất kinh chạc. Bữa nào cũng mang về ít nhất là 3 chú vịt trời. Sáng sớm, vịt bay một vòng rồi hạ xuống cái đám ruộng. Anh Quế ngắm mồi một phát, ăn xiên táo hai con là cái chuyện bình thường. Chúng bay lên vài tiếng sau lại hạ xuống để ăn uống tiếp, lại bắn rồi lại bay lên. Trưa có thằng mang cơm cho anh Quế ra tận ruộng rồi mang vịt về. Chiều lại thế cho đến tối mịt. Có hôm anh Quế kể có phát bạn anh đã bắn xuyên táo tới ba chú việt trời liền như vậy. Thế mà bọn chúng vẫn xuống ăn thóc rèo xạ. Thịt vịt trời khoảng 8 lạng một con Còn to thì chắc cũng được một ký là cùng Thịt chắc ăn ngọt thịt Nhưng hơi dài Nấu cháo vịt thì ngon nhất Trong tiểu đoàn 7 lúc đó Cái món thịt vịt trời Gần như ai cũng biết Có hôm trời mưa hơi lạnh Anh Quế đã mang về tới cả chục con vịt trời Người thì ướt như chuột lột Sau cả một ngày dầm mưa để bắn vịt Phải mang xuống chia cho các trung đội Cùng vặt lông mà ăn với nhau Ăn nhiều quá nói thật rồi cũng ngán cái món này Thế rồi mẹ cũng lên cao Đến ngày nhổ mạ cấy lúa Ruộng cây ải đổ cho đầy ruộng rồi Cấy thôi Thế là lính trồng mông cấy lúa Tôi cũng đi cấy lúa cùng anh em Nhiều người cứ động viên trêu chọc nhau cho vui Làm đi cho biết nay mai về cây cấy trên đường nhựa nhà mày Tôi cấy lúa lần đầu Cắm cây mạ xuống Lúc rút tay lên thì cây mã nó nổi lênh phành lên theo tay Cúi xuống một lúc thấy mỏi nhừ hết cả lưng Nhiều người sinh cáu bẩn đã chửi bới vu vơ Vặc răng cả thằng phun vốt lẫn quân đội mình Tôi là lính nuôi nổi tôi để tôi đánh nhau thì nuôi Nếu không nuôi nổi nữa thì để tôi về nhà với bố mẹ tôi Có rau ăn rau có cháo ăn cháo Chứ ai lại bắt tôi vừa đánh nhau vừa cấy lúa như thế này à Thôi thì lính nói lính kêu ca phản nàn đủ thứ chuyện Vừa thích tức vừa buồn cười chúng nó Ngay như tôi đây Nói thật cũng ngán ngầm cái chuyện cầy cấy này Ấy là tôi cũng có mấy khi phải ra đồng đâu Thích thì ra vừa làm vừa chơi cho vui Chứ cũng chẳng ai bắt ép được tôi làm Nếu có trông chờ vào tôi cái chuyện cầy cấy này Thì có mà Tết sang năm cũng chẳng có lấy hạt gạo mà ăn Thế rồi thôi cũng xong cái chuyện Lúa cũng lên cây hàng ngày xanh tốt Bây giờ giao ban hàng ngày có thêm một bộ phận tăng gia sản xuất do mấy ông Thái Bình tụt tạt kia phụ trách. Báo cáo lúa ra sao, sâu bệnh thế nào, cần phải làm thêm cái gì, từ nay đến khi gặt hái. Ôi rồi thì trăm thứ chuyện, nhìn thứ việc của cái chuyện cấy cày thu hoạch lúa má. Đã có người lên kế hoạch sát gạo như thế nào, đập lúa ra làm sao, rồi phơi phóng giống má cho vụ tới. Nghe nói cấp trên chỉ cung cấp thêm cho chúng tôi 3 tháng lương thực nữa là cắt Có thì ăn, không có thì nhịn Nhịn nhưng mà vẫn cứ phải đi đánh nhau Các bố cứ làm như chúng tôi là cái máy chứ không phải là con người Mà máy thì nó cũng phải có xăng, dầu, điện, đóm, năng lượng thì mới vận hành được chứ Thế rồi đánh đùng một phát Có ông nào đó ở trên bộ quốc phòng qua thị sát mặt trận Sau khi biết câu chuyện lính phải tăng ra tự túc lương thực Thì lại nói Lính chúng tôi đương nhiên là nghe kể lại thôi Chúng ta là những người lính tình nguyện Làm nhiệm vụ quốc tế Đói no chúng ta chịu Quân đội sẽ cung cấp đủ gạo Lương thực thực phẩm Để cho binh sĩ chiến đấu Vì nhiệm vụ cao cả này Nay nếu chúng ta làm như vậy Thì có khác nào chúng ta sang đây Để chiếm đất của dân Campuchia Niềm tin ở những người lính cách mạng Trong con mắt Người dân Campuchia sẽ thế nào đây Vân vân Thế là lại có một buổi Mời đại diện dân Campuchia Ở địa phương vào đơn vị Để bàn giao lại ruộng Cùng hoa màu trên đó Coi như là chúng ta bây giờ làm giúp họ Dân Campuchia thì nghe vậy vui quá Vui vẻ ngay Nhận lại ruộng đồng của mình Còn lính chúng tôi tí nữa Thì trở thành nông dân Ở trên chiến trường Campuchia Những ngày tiếp theo Thì sinh hoạt của đơn vị cũng bình thường Như bao đơn vị khác Vẫn tăng ra trồng rau, tưới tắm Vẫn nhờ còn làm đồng đuổi vị trời, phá lúa, phá ruộng rồi vẫn nhận gạo cùng với nhu yếu phẩm khác ở trên tiểu đoàn về đơn vị. Sinh hoạt của lính đã dần dần đi vào quy củ. Đầu tóc thì được cắt ngắn đúng điều lệnh quân đội, ăn mặc tinh tươm hơn nên trong lính của đại đội 2 cũng như cả tiểu đoàn 7 chúng tôi, lúc đó mặt mũi ai cũng sáng sủa hơn. Một hôm vào khoảng trung tuần tháng 7 năm 79, lúc đó vào buổi chiều, tôi cùng với anh ban là lính Vĩnh Phú rủ nhau đi may quần áo ở cái phum phiên Novia, Thơ Mỹ Đi một mình thì tôi cũng thấy ngại Cũng đã có xin phép anh Phượng trước Rồi mới đi Thế là hai anh em chúng tôi hai súng Cùng cái túi vải quần áo mang đi sửa lại Rời khỏi đơn vị khoảng trên một giờ đồng hồ Thì nghe ở bên hướng đơn vị chúng tôi có vài tiếng súng Chúng tôi cũng chẳng buồn để ý Vì lính ta vẫn hay vác súng đi Bắn chim cu gáy hay bìm bịp Lúc đó tôi nhớ nghe một vài viên Rồi im Một lúc sau lại có vài viên công chẳng đáng quan tâm làm gì, tôi vẫn cứ cắm cúi để may nốt cho xong. Anh ban thì nghe chừng suốt ruột chờ tôi may cho xong của anh ấy là vơ vội bộ quần áo rồi chạy về trước. Thế là còn có một mình tôi ở lại may nốt, rồi tầm 5 giờ chiều về sau. Vì lúc bấy giờ không qua ở bên cạnh giữa cái phun toàn lính Campuchia, súng dựng một bên, cắm cúi đạp máy khâu, không thấy an tâm nên tôi bỏ dở đứng dậy đi về. Thế thấy ông xã trưởng cũng vừa phóng chiếc xe Honda 90 phân khối cùng với khẩu AK khoác ngang lưng về đến nhà Thế thôi định ra về Anh ta vừa ra hiệu vừa nói bảo tôi cứ tiếp tục bay đi nếu cần Tôi hiểu như vậy nhưng thực ra có biết tiếng đâu để mà nói Mấy này xong cũng tối rồi cần phải về đơn vị Hơn nữa nếu có làm cố thì cũng không xong được Nên tôi chào tạm biệt rồi khoác xuống về đơn vị Đường đi nếu như theo đường chính thì sẽ xa hơn vài trăm mét Còn nếu đi tắt cắt chéo thì nhanh hơn Nên tôi đã chọn đường gần đi xiên qua những cánh rừng khóm thốt nốt, chè gai, cây dại để về cho nhanh Tới khi còn cách doanh trại chừng 200 mét Đã nhìn thấy rõ mái nhà các trung đội và sân của đại đội Sao hôm nay thấy trống vắng một cách kỳ lạ Mọi ngày ở giờ này là anh em đang đi lại tắm rửa cơm nước Sau một ngày công tác khắp cả doanh trại Gần như trái bếp của trung đội nào cũng khói tỏa bốc cao, sao hôm nay lại im lìm quá vậy? Tôi thắc mắc đi nhanh hơn về phía đơn vị. Vừa hay thì gặp anh Bình quản lý với thằng Lộc từ dưới hướng hồ nước đi lên, vai đang khoác súng, vài khênh cái vống cùng với đồ nhu yếu phẩm đi về. Lúc sau thì thấy anh Quế cũng từ hướng ruộng về tới nơi. Thêm mỗi trung đội một thằng ốm đau nào đó lò dò lên đại đội bộ. Cả đơn vị đi vắng đâu hết trong một buổi chiều? Bây giờ chỉ còn lại chừng vài người. Nhìn về các trung đội vẫn thấy chúng hơ trung hoạc, súng đạn ba lô cũng mang thảo hết cả rồi. Tôi chẳng biết là đơn vị đã đi đâu, có việc gì nữa. Lúc đó anh Bình mới kể, sau khi tôi đi về hướng Pieng Novia Tư Mây khoảng 1 giờ đồng hồ thì bất ngờ trên tiểu đoàn có lệnh hành quân tác chiến gấp, xe ô tô sẽ xuống đón tận nơi, đại đội 2 chuẩn bị ngay xe đến là sẽ đi luôn, thế là cả đơn vị nháo nhào lên chuẩn bị. Không kịp mang theo bất kể cái gì Chỉ có cơ số đạn thì luôn đủ Và đã có sẵn trong ba lô từng thằng lính rồi Không cần phải bổ sung thêm Gạo nước thì vét hết ở đại đội Để chia đều cho anh em Mỗi người mang theo vài kg Đủ ăn chừng 5 ngày Nếu có thiếu sẽ bổ sung sau trên đường tác chiến May cả đại đội Bây giờ chỉ có tôi và anh Ban là đi vắng Còn lại thì đủ hết Mỗi trung đội để lại một người Đang bị ốm yếu Trông coi cứ và chăm lo tài sản của đơn vị Số còn lại đi hết Anh Bình là quản lý đơn vị Đáng ra cũng phải đi Nhưng chân đau do dẫm phải gai Bây giờ đang sưng u lên Nên đã không phải đi Còn thằng Lộc thì bây giờ cũng đang ốm Sau khi chia hết lương thực thực phẩm cho anh em rồi Thì ở nhà hết Nên anh Bình và thằng Lộc đành phải bám theo xe Lên tiểu đoàn để nhận gánh về Mấy phát súng bắn nút chiều Là dùng để gọi tôi và anh Ban về đơn vị Mà chúng tôi Thì lại vô tư quá Khi anh Ban về đến tranh trại thì xe ô tô vẫn còn nên trên tiểu đoàn gọi điện lên tiểu đoàn. Thì tiểu đoàn báo lên ngay và anh Ban đã đuổi theo đơn vị ngay lúc đó. Vậy là với tôi đây là lần thứ hai rất ngẫu nhiên không phải theo đội hình đơn vị tác chiến. Lần đầu là lúc ở sân bay Puchentong. Cũng vì đi chặt mía ở cánh đồng sau kho bom. Về đến nơi thì đơn vị đã đi hết cả chỉ còn lại vài người. Lần này cũng vậy lại là một lần nữa ngẫu nhiên. Lý do trốn tránh nhiệm vụ rất chính đáng, không ai bắt bẻ vào đâu được. Tới khoảng 7 giờ tối thì thấy anh Ban khoác súng về tới đơn vị. Số là lúc chiều anh lên tiểu đoàn ngay lúc đó cũng đã bị lỡ xe nên đành phải quay về đơn vị. Lúc này trong đại đội 2 thì anh Ban là lính giả nhất, chức vụ cũng cao nhất, trùng đội phó chứ có đùa đâu. Chức vụ này toàn là cấp đại đội tự phong cho nhau khi hết người. Nên bây giờ chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh Ban Anh ra lệnh bỏ hết các khu vực nhà Các trung đội Rồi tập trung hết lên đại đội bộ Ban lô đồ đạc kênh hết về đây Tối đến phân chia làm hai vọng gác Lên phương án tác chiến rõ ràng Nếu như khi gặp địch đánh vào cứ Và cẩn thận hơn nữa Anh Ban lên luôn cả cái phương án Phải bỏ chạy khi cần thiết Thì sẽ rút về đâu đi đường nào Ai chạy trước ai chạy sau Gặp nhau tại đâu trên con đường rút về tiểu đoàn bộ Vân vân Ban ngày thì vẫn sinh hoạt công tác bình thường, gánh lúa tưới tắm cho rau, trông coi ruộng lúa, vệ sinh doanh trại, chờ lệnh trên sẵn sàng cơ động tiếp ứng cho đơn vị khi cần thiết. Và hàng ngày vẫn giao ban lên tiểu đoàn bằng hữu tuyến như bình thường. Đường dây và máy móc hữu tuyến vẫn đang để nguyên. Chúng tôi cũng cứ nghĩ rằng đơn vị đánh hợp đồng tác chiến với đơn vị nào đó ít ngày rồi sẽ rút về ngay nên coi nhẹ vẫn bình thường trong mọi sinh hoạt, chưa có gì đáng để tâm lắm lúc này có lẽ là lúc chúng tôi được nhàn rỗi nhất. Hàng ngày tôi mắc võng nằm trong hội trường của đại đội 2 nhìn ra sân khi chiều về. Từng cơn lốc xoáy nhỏ cuộn cuộn rác cùng với cho ở ngoài sân bay lên cao ngang tầm ngọn thốt nốt rồi tan. Nhìn cái cảnh lá cây cùng với cỏ rác rơi là tả xuống để làm niềm vui. Mà cái chân non nhỏ, nhỏ đó đã có lúc có tới năm bảy cơn lốc con con. Tôi thấy kỳ lạ. Điều này ở trên đất Campuchia, sao mà lắm những cái cơn lốc nhỏ thế này? Lính nhà ta đã có nhiều thằng thấy lạ và nói thật cũng ngu không tả hết. Cứ thấy cái cơn lốc xoáy này thì thích chạy ra đứng ở giữa cái cơn lốc xem cái cảm giác nó ra sao. Chưa thấy cái cảm giác đâu, chỉ thấy cộ bụi bẩn cùng với giác nó cuốn quanh người. Sau cơn lốc thì nhìn nó cứ như là vừa mới được móc ở dưới lòng đất lên vậy. Những thằng ở bên trong nhà nhìn ra Rồi cười như nắc nẻ Đúng là cái tính trẻ con vẫn chưa hết Trong những cái đầu mới rời ghế nhà trường Vác xuống ra trận Tôi lúc này mới quay ra Tranh thủ học đàn guitar của anh Ban Từ ngày đầu về đây Thì cái tặng hồng văn thư không biết đi đâu Vác về một cái cây đàn còn khá mới Hiệu Yamaha đàng hoàng Với 6 giây còn đủ nguyên Anh Ban cũng tưng từng từng từng từng được Vài nốt nhạc Nghe nói là sau ngày giải phóng Sài Gòn, anh có theo học một cái lớp guitar ngắn ngày gì đó. Tài cán đến đâu chẳng rõ, nhưng cũng chỉ biết ôm guitar, không quá 10 phút là đã kêu chán rồi. Chắc vốn liếng cũng chỉ có vậy. Có một cái chuyện vui nhưng cũng buồn cho cái đám chúng tôi ở lại cứ. Đêm hôm đó, trời mát dễ ngủ, tôi leo lên võng đã ngủ quên trời đất sau một buổi nằm võng kể chuyện cho nhau nghe. Lúc đó tới phiên anh Quế gác đêm, cũng đã tầm 12 giờ 1 giờ sáng, chứ cũng không phải là sớm nữa. Bỗng tôi thấy anh Quế chạy vào lay võng tôi rồi gọi: "Dậy dậy dậy dậy." Tiếng thì thào nho nhỏ đủ nghe, tôi bật dậy khỏi võng vớ ngay lưỡi khẩu súng với cái bao đạn rồi khoác vội lên người. Vài anh em khác cũng đã tranh chóng bật dậy khỏi võng rồi tản ra. Chúng tôi sáu bảy người, thật cả một trung đội cứng chứ chẳng phải chơi, nhất là những thằng đã từng trải qua nhiều trận rồi. Bọn địch mò vào nhổ nổi được chúng tôi khỏi đây cũng còn mệt Nhưng ngặt một điều là chúng tôi chỉ có 5 khẩu súng với toàn AK cả Không hề có hỏa lực nào hết Yếu thế hơn bọn địch là ở chỗ đó Nhưng AK thì cũng chẳng có gì đáng ngại Vẫn cứ phải đánh chứ không lẽ là bỏ chạy luôn Tôi lao ngay ra cái ụ mối nơi đặt cái cảnh báo thức của đơn vị Cái ụ mối này cũng khá to Ở trên có một cái khóm thuốc nốt nhỏ Có thể quan sát rộng hơn Nằm đây mà đánh là yên tâm rồi Phía trước cái tiếng lọc cọc Cứ mỗi lúc mỗi to Thỉnh thoảng rộ lên cọc cọc liên hồi Bên ngoài vẫn im lặng Không có thêm cái âm thanh gì khác Ngoài cái tiếng lọc cọc đó Nhà dân cách xa đó Thì vẫn im lềm Còn ngoài xa tầm 5 chục mét kia Là mấy cái ụ Cùng với vài cây dầu cây dại tối đen Một khoảng trước mặt Rất dễ là nơi bọn địch đang nằm đó Chuẩn bị đánh vào đồ hình của chúng tôi Theo sự chỉ huy của anh Ban, vọng gác là phải ở ngoài đó. Thế nhưng mấy cái thằng lười lại gác gần cái kèn cho cạnh anh em nằm, nên bây giờ mới gặp bất lợi đây. Tôi đã nghĩ vậy, rồi thẩm trách cả mình nữa, chuyện gác sách về đêm cũng vừa hay. Lúc đó anh Quế vận động ra giữa cái sân đại đội, rồi quỳ ở cái tư thế ngồi bắn chưa vư giữa sân như vậy. Tôi hơi thắc mắc cái chuyện này, rồi tiếp đến nghe tiếng lọc cọc càng rộ thêm. Anh Quế nổ súng liền, hai loạt tốn viên. Cái vật gì đó trước mặt lông lên chạy được chừng vài mét thì ngã gỗ, đen ngom một đống nằm đó. Nói thì lâu nhưng quả thật cái lúc đó mọi diễn biến xảy ra chất nhanh, nhanh đến mức bản thân tôi còn chưa kịp nhận biết ra điều gì đang diễn ra. Chắc anh em khác cũng vậy thôi, mọi người vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu là chuyện gì nữa. Rồi thấy anh Quế đứng dậy hiến ngang đi lại phía cái vật đang nằm đen ngòm kia. Chúng tôi lúc bây giờ mới bình tĩnh để hiểu ra là có chuyện gì đó chứ không phải là bọn địch vào cứ chuẩn bị đánh chúng tôi. Tiếp theo đó thì thấy có tiếng người phụ nữ đứng ở cái nhà dân ngoài danh trại nói vọng vào điều gì đó mà chúng tôi chả hiểu. Chị ta nói nhiều lắm mà nói to như chửi vậy. Kệ ai đó muốn nói sao thì nói chứ mình quan tâm làm cái gì. Chúng tôi mới đi lại gần thì hóa ra cái vật đen ngòm đang nằm kia là một con trâu. Con trâu với trên cổ là cái mỏ to tương trâu của Pol Pot. Vậy thì xèo thì thôi anh nuôi Phình Và Lộc Vác ngay cái con dao to thao tác luôn Chỉ một loáng đã thấy kiêng vẻ yạch cái đùi sau của con trâu Phải công nhận sao cái đùi trâu và đùi bò nó khác nhau nhiều thế Đùi bò thì ít thịt bé tí Một người khenh vác bình thường Nhưng sao mà cái đùi trâu hôm nay nó nặng quá không biết Tôi phụ thêm anh Phình và thằng Lộc Mang cái đùi trâu về bếp của đại đội Vậy mà vẫn tin nặng Cũng cứ tưởng anh em sẽ nổi lửa lên ngay Sau đó chiến luôn Nào ngờ anh nuôi kêu mệt Thôi để sáng mai Mà trời lúc bấy giờ cũng gần sáng rồi Thôi được thì để đến sáng mai để sáng mai. Chúng tôi lên võng nằm Lúc này ai cũng đang mơ màng không ngủ được Rồi lại bực mình rủ nhau dậy Ngồi uống nước Quấn thuốc dê hút nói chuyện Lại thắc mắc sao Cái con đàn bà Campuchia Nhà ở ngoài kia nó nói cái gì mà nói dài Thế không biết Lúc này mụ ta đa vẫn đang oang oác Chửi vọng vào đơn vị Anh em đã có người điên tiết lên rồi Muốn vác xuống ra khu cho mấy loạt lở lên trên nóc nhà Để cho cái mụ này nó im cái mồm oang oác đó thì bất chợt Bây giờ anh Quế mới nhớ ra Thôi bỏ mẹ Hình như cái con trâu này là của dân ở quanh đây Mấy ngày trước Thấy họ dắt theo con trâu Nhà ai ở ngoài đó Có hai con trâu to đùng Thế rồi có ai đó chợt nhớ ra. Thôi chết trà. Nhà cái ông lão hôm bữa bắt con bò phôn tốt chạy ngang qua đơn vị. Có hai con trâu. Cả khu vực này hình như chỉ có hai con trâu này thôi. Và cái mụ đàn bà đang nói oang oác ở ngoài kia là con gái của cái ông lão đó. Còn cái thằng to con lực lưỡng là chồng của mụ. Thôi chết rồi. Hôm ông lão thì con bò xong. Là lão xách theo cái mỏ này. Cái mõ to. Chắc lão tiếc của nên mang về treo lên cổ con trâu nhà mình Hôm nay anh Quế gác đêm Thấy trâu đeo mõ to Thì cũng cứ nghĩ là trâu của tụi bôn phốt Nên mới bắn đây Thảo nào cái mụ kia chửi ác quá Mà không dám ra nhận trâu của mình Chắc sợ chúng tôi ở trong này bắn tiếp Nên chỉ đứng ở ngoài chửi vào đây Đã vậy chúng tôi là còn xẻo mất một cái đùi của nó nữa chứ Bây giờ biết ăn nói làm sao đây Lúc đó tất cả chúng tôi lò lắm. Thế thôi lão ban lão cũng nghĩ ra một mẹo. Bây giờ phải mang ra lớp đất chôn con trâu đi, ngày mai ở trong tranh trại mình thế này dân Campuchia không dám vào đào lên lấy trâu về, sẽ không biết là mất cái đùi. Vậy là xong. Nghe vậy anh em tôi hăng hái mang xẻng ra xúc đất lớp con trâu lại, sau khi đã kéo nó xuống cái rãnh sâu gần đó. Đất pha cát nên cũng dễ xúc. Chẳng mấy chốc đã lấp xong con trâu, Rồi anh em chúng tôi yên tâm về đi ngủ Sáng dậy anh nuôi đã làm cái món thịt trâu xào gừng cho anh em chúng tôi ăn rồi Xong ăn thì cứ ăn vậy thôi Chứ thằng nào bây giờ trong bụng cũng lo Lo mà dần mà kiện cho thì chết Nhưng thôi chót cưỡi trên lưng hổ với nhau cả lũ rồi Không còn đường xuống nữa Chỉ có mỗi nước phi thật thăng cùng với nhau mà thôi Trời vừa tăng thẳng sáng được một lúc Thì thấy ông Tập chính trị viên lù lù đi về đơn vị Cái ông này thiêng thật Vừa mới nhắc đến tên mà đã thấy xuất hiện ngay Mà lạ thật Sao anh Tập đi tác chiến theo đơn vị cơ mà Sao bây giờ lại ở đây Hóa ra là anh Tập cùng với đơn vị lên trung đoàn Thì có lệnh ở lại tiếp tục viết báo cáo thành tích của đơn vị Cần phải sửa lại một số vấn đề Ở mục đại đội 2 thu được Kho pháo ngày mới đánh giải phóng của Nông binh anh đã không theo đơn vị mà ở lại trên trung đoàn bộ hôm viết xong nộp cho ban chính trị của trung đoàn xong thì quay về đơn vị chiều qua về đến tiểu đoàn thì trời đã tối quá nên anh đã phải ngủ lại ở trên tiểu đoàn tới sáng sớm nay mới về chúng tôi bây giờ như chít đuôi vỡ được cọc mang ngay cái chuyện bắn trâu đêm qua kể lại cho tập nghe nghe xong ông tập chí biết kêu trời Thôi thì đã một liều phải ba bảy cùng liều với nhau thôi chứ bây giờ biết làm sao Anh nuôi dọn cơm sáng cho anh Tập ăn Thịt trâu cả một đĩa to đùng mà anh Tập không dám động đến một miếng Chắc anh sợ vạ lây cùng hội cùng thuyền với bọn chúng tôi đây Tới khoảng 8 trên giờ sáng thì thấy trưởng thôn tọc vào danh trại trước Anh Tập và anh Ban ra tiếp trưởng thôn Cả nói cả tay chân vung vẩy Đủ để hiểu cái chuyện con trâu đêm qua Dân muốn vào xin con trâu mang về thịt Chúng tôi thì sợ lộ cái chuyện Một cái đôi trâu bị mất Nên đã lý do lý trâu Là mất vệ sinh Rồi một mực không đồng ý Dân kéo vào có cả ông lão người Campuchia kia nữa Họ nói như mếu Xin sỏ cái xác con trâu Rồi anh trưởng xã cũng phi xe máy vào danh trại Lại xin Lại van lạy bộ đội mãi Cuối cùng anh Tập cũng đành và đồng ý cho họ mang xe bò tới Đào con trâu lên mang về Anh em chúng tôi tránh mặt Vì ở đó thì nói thật ôi mặt linh quá Bọn họ nhanh chóng moi con trâu lên Chỉ còn ba cái đùi vắt lên xe bò trở đi Không ai nói gì về chuyện này nữa Câu chuyện con trâu chỉ có ba cái chân Vẫn còn lưu mãi như một câu chuyện tú lâm Ở trong đơn vị của tôi Anh Tập cũng đã ngượng mãi với dân Campuchia Cái chuyện châu chết có mấy giờ đồng hồ gây mất vệ sinh không cho dân mang về thịt. Hơn một năm sau, khi anh tập lên làm chính trị viên của tiểu đoàn 7, tỉnh đoàn tôi lên tiểu đoàn làm công tác đoàn trong liên tri đoàn. Có chuyện gì vô lý, anh ấy toàn lôi tôi ra đùa. Cứ hỏi cái thằng liên lạc đại đội 2 thì rõ, châu thì cũng chỉ có 3 chân thôi. Đúng là ngượng không thể chịu nổi với mấy cái thằng ôn con này. Anh tập ở cùng chúng tôi được hai ngày thì có lệnh lên trung đoàn bộ lại, chắc bản báo cáo thành tích của đại đội 2 đó chưa đạt yêu cầu nên cần viết lại. Anh Quế bây giờ cũng có lệnh lên trung đoàn gấp nhân nhiệm vụ mới. Có người nói anh sẽ ra Bắc học sĩ quan lục quân 1, cũng có người thì bảo lúc bây giờ do chiến trường phía Bắc đang cần lính bắn tỉa có nhiều kinh nghiệm sử dụng súng Dragunov nên đã đưa anh Quế ra chi viện cho hướng này. Hai anh đi rồi, đơn vị vắng thêm Lành quanh luận quẩn cũng chỉ có mấy thằng chúng tôi gác đêm và tưới rau. Những luống rau muống chúng tôi trồng đã lên xanh mơn mởn, cao cũng có tới trên 40 cm rồi. Hàng ngày chúng tôi cắt rau, nấu canh hay luộc ăn. Sao mà thấy quý cái công sức của mình bỏ ra trồng trọt thế? Người dân Campuchia, nhất là cánh thanh niên, bây giờ hay vào danh trại của chúng tôi chơi. Chắc họ là những người lính Pol Pot đã vứt bỏ vũ khí để chạy về thôi. Vì thấy họ toàn là những thanh niên trẻ khỏe Nếu như không đi lính cho tụi phốt Thì có lẽ bây giờ chỉ còn lại là những bộ xương Họ cũng hiền lành, vui tính và rất dễ thương Chúng tôi biết như vậy Nhưng cũng không mấy khi đả động đến những chuyện này Có hôm họ vào chơi mang theo một quả bóng cũ Rồi rủ chúng tôi cùng chơi đá bóng cho vui Không phân biệt là người Việt Nam hay người Campuchia Chúng tôi cứ chia đều quân và cùng nhau đá bóng Niềm vui được lính và những thanh niên Campuchia cùng tạo dựng từ những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy Có một hôm chúng tôi đang ngồi uống nước Trên bàn có một bao thuốc lá mới được nhận nhu yếu phẩm xong Thì lại thấy mấy thanh niên vào chơi Ngồi được một lúc có một người cầm bao thuốc lá lên rồi đọc Sản xuất tại nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội Sản xuất tại nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội Tôi mới giật mình quay lại hỏi bằng tiếng Việt Nam Anh biết tiếng và biết chữ Việt Nam à? Cười cười anh đó nói bằng tiếng Campuchia Đủ để cho chúng tôi hiểu rằng Anh ấy không hề biết một tí tiếng Việt Hay chữ viết Việt Nam nào Mà anh ấy đã từng học tiếng Pháp Từ thời London Và anh ấy đọc những chữ viết trên vỏ bao thuốc lá đó Mà không hiểu được cái nghĩa của nó À thì ra là vậy Anh Tập đi được vài ngày Thì chúng tôi có lệnh Chỉ để là hai người trông nom căn cứ Số còn lại chuẩn bị tư trang để đuổi theo đơn vị Nhận lệnh chúng tôi cắt thiết rau muống mang theo cho anh em ở tuyến trên sẽ có xe đến tận doanh trại đón và đương nhiên lần này tôi phải bám theo đơn vị là cái chắc chắn rồi đời lính có hai lần tụt tạt lại phía sau và lần nào cũng hợp lý cả đều là hết sức vô tình vắng mặt ở đơn vị khi có lệnh hành quân đột xuất chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị ba lô tư trang súng đạn để lên đường vào sáng hôm sau chiều hôm đó thì thu hoạch rau xanh cắt từng luống rau muống to bó lại Cẩn thận nhét vào bao tải, có tôi cả chục bao tải to chứ không ít. Chừng 7 giờ sáng hôm sau thì xe của trung đoàn xuống đến nơi, chúng tôi chất đồ lên xe rồi đi ngay. Cũng cứ tưởng mấy thằng lính đại đội 2 với mấy cái bao tải rau, ai ngờ anh em các đại đội khác cũng đã tập trung hết ở trên tiểu đoàn bộ. Một xe lính đầy ngắt, chúng tôi phải luôn mồm nhắc nhở anh em đại đội khác không được dẫm đạp lên nát hết rau bây giờ.